Cuối cùng, đưa cả đám người Kỵ Lương tới căn cứ quân sự lần trước họ đã tới để thực hiện nhiệm vụ. Lần trước vì nhiệm vụ gấp gáp nên họ đến đi cũng bội vàng, còn lần này thì khác, à là sẽ phải lặn lội ở trong này tới mấy tháng trời. Kỵ Lương tranh thủ nhìn quanh. Căn cứ được xây ven biển, cách đó không xa là một màu xanh thẳm mênh mông bãi cát. Cũng vì thế mà đồ ẩm ở trong không khí không thấp. Kỳ lương hít sâu một hơi Một vị mặn mặn Tanh tanh nhàn nhạt Xong vào mũi Ở chỗ chúng ta Mà cũng có nơi thế này à Sao tôi không biết nhỉ Tần dịch to giọng la hét Khiến cho không ít người quay ra nhìn Kỳ lương và kỳ duệ Đều quay đầu đi chỗ khác Lặng lẽ bước vài bước Giữ khoảng cách ra vẻ Không quen biết tên đại ngốc kia Cô cứ nghĩ Chỉ có cô, nhưng đến lúc xuất phát, cục trưởng bộn về lại cầm một tờ thông báo tới, nói tầng dịch cũng đi cùng đến doanh trại huấn luyện. Đừng thấy thường ngày thần kinh của tầng dịch kia thô rác mà đánh giá thấp cậu ấy. Là đồng nghiệp nhiều năm, Kỵ Lương hiểu rất rõ bản lĩnh của cậu. Riêng về bắn súng, cậu có bản lĩnh hơn người, nhất là ngắm bắn. Người này có khả năng thiên phú về bản tỉ, khiến cho người ta phải hâm mộ. Khả năng bắn súng của cậu được lý nghiệm Người có biệt danh là bách phát bách trúng chạy dài cho. Thì tận dịch vừa biết tin, mặt cậu nhăn lại như quả mướp đắng, kêu la thảm thiết rằng ông trời quá bất công. Kết quả là cậu phải nhận lấy một trận đám đá điên cuồng của cả đám người. Cuối cùng cậu dùng tốc độ nhanh hơn ai hết, thu thập đồ đạc, nói qua với bố mẹ ở nhà, sau đó lại điên cuồng lao vào xe của kỹ lương. Cái dáng vẻ đắc ý kia khiến cho mấy người ở trong cục cảnh sát Để nghiến răng nghiến lợi, Hét to rằng Lần sau nhất định sẽ bắn nổ tung mong cậu Thành bông hoa Hừ, Tình bạn của đàn ông thật là thô bạo Đội trưởng lương Chị nhìn đi Bên kia còn có lão già Người nước ngoài kỳ Tần dịch kéo kỹ lương Dán vẻ ngạc nhiên Khiến cho kỹ lương không đành lòng nhìn thẳng Không muốn thừa nhận người này là do cô đưa tới Người đàn ông trung niên Tóc vàng mắt xanh Mặt đằng đằng sát khí. Đi trước đó cách khó không xa. Rõ ràng là có nghe thấy tiếng của tầng dịch hết. Lão già người nước ngoài. Cách gọi này nghe không khá. Là nhã nhặn máy. Tùy tầng dịch không có ác ý gì. Nhưng hình như cũng khiến cho đối phương không vừa lòng. Xem ra tiếng trung của mấy người đó không tồi Chào mọi người. Người đi phía trước người kia mở miệng. Ánh mắt đảo qua một vòng đám người kỵ lương. Tôi là Jess. Thượng tả Jess Tiếng trùng của hắn không được tốt lắm Nhưng ít ra nghe vẫn hiểu Còn đặc biệt nhấn mạnh cấp bậc của mình Hạ vũ thờ ơ Thầm sồn bước ra Bắt tay của hắn Tôi là thẩm sồn Sĩ quan Ở trong căn cứ Dù là hạ vũ hay hắn Hoặc bất kỳ thành viên nào khác của SMT Thì các sân hô Cũng đều dùng chung là sĩ quan Lúc trước, bọn họ có nghe nói bên phía Mỹ có vài sĩ quan tới đầy tập huấn trao đổi xem ra là bọn họ rồi. Jess nhìn kỹ lương, tần dịch và kỹ vệ bằng ánh mắt dò xét. Những người quân nhân đã từng trải qua huấn luyện đều có một loại khí tức rất đặc thù. Giống như khối sắt đã qua rèn vũ, nhưng tất nhiên cũng có những người hơi khác, ví dụ như Hà Vũ hay Thẩm Sùng. Jess luôn cảm nhận được một loại khí tức rất đặc biệt và nguy hiểm phát ra từ người họ Ba người kỹ lương không có loại khí tức này có lẽ đã từng có nhưng trải qua vài năm trong nghề cảnh sát tập quán của quân nhân đã hoàn toàn biến mất không còn dấu vết tôi nghĩ doanh trại huấn luyện ở Trung Quốc sẽ rất chết dần một chút nghĩ xem nên dùng từ gì để miêu tả cho đúng sẽ rất nghiêm túc Không tùy tiện để cho những người không phận sự bước vào. Những người không phận sự đương nhiên là muốn ám chỉ đám người kỹ lương. Đã bước vào đây thì đương nhiên không phải là người không phận sự. Hạ Vũ mở miệng, giọng điệu không cao, không thấp. Nghe giọng điệu không mặn, không nhạt của anh, trong lòng Jess có chút không vui, hơn nữa cái câu lão già người nước ngoài lúc trước của Trần Dịch hiển cho hắn không có ấn tượng tốt với đám người Hà phẫu. Một người đi sau hắn bỗng ló đầu ra, hét vào mặt Tần Dịch. "Này, lão già Trung Quốc, chúng ta sợ tại đi." Thần cảnh thô rác và phản ứng hồn nhiên của Tần Dịch lại phát huy tác dụng vào lúc này. Cậu không để ý là đối phương không có ý tốt, cứ vui vẻ hớn hở gãi gãi giấy nói: Xò xò xò xò cái gì Người kia nhìn nhìn Vừa vặn có một sân bắn cách đó khá xa Hắn liền dơ tay lên Làm tư thế nhắm bắn Xò so tài bắn súng Được thôi Tần dịch nghe xong Hai mắt như tỏa sáng Làm cảnh sát Dù có được cấp súng Nhưng cơ bản thì cũng không có cơ hội nào dùng nhiều Bình thường mỗi khi ngứa tay Cậu sẽ tới câu lạc bộ bắn súng Bắn vài phát cho đỡ thèm Khi vừa bước vào đây Nhìn sân tập bắn kia thủ khuyết của cậu lại xôi trào. Giờ nghe đối phương yêu cầu như vậy, di khuyết của cậu càng dâng cao hơn. Kỳ lương nhìn Hà Vũ không có ý ngăn cản, mà vẽ mặt của Jess lại rõ ràng là chờ xem trò vui. 15 phút sau, trên mặt Jess, lúc này đã không còn là dáng vẻ thoải mái xem trò vui như ban đầu nữa. Sắc mặt hắn xanh mét như vừa nuốt phải một con rùi to. Nghiêm! Tình hình đang trở nên hơi xấu hổ thì một khẩu lệnh to truyền tới. Kỳ lương lập tức bật thẳng người ngẩn đầu ưỡng ngực đứng nghiêm. Một người đàn ông trung niên mặc quân phục dặm chân đi tới. Kỳ lương nhìn thoáng qua thấy vẻ mặt, ánh mắt của ông không giấu được vẻ hài lòng. Người này chắc chắn đã đến sớm. Đứng đầu đó xem toàn bộ tình hình nhưng lại không ngăn cản. Ông ấy muốn ra oai phủ đầu đối phương sao? Thượng Đà Chết Đây là sĩ quan hạ mà lúc trước tôi đã nói với anh Người đàn ông trung niên kia giới thiệu họ Sĩ quan hạ Vũ Thường ta Chess chính là người mà bên Mỹ đã phái tới lần này Phụ trách phối hợp huấn luyện cùng chúng ta Hy vọng mọi người có thể hợp tác vui vẻ Đã thế này rồi mà còn hợp tác vui vẻ được à Trận mắt nói dối quả nhiên là bản lệnh của các nhân vật lớn Cô là kỹ lương phải không À à Đúng vậy thưa sếp Người đàn ông nhìn chăm chăm Kỳ Lương một lúc Sau đó bộ bộ vai cô Huấn luyện cho tốt Sau đó ông nhìn tên nhóc đang đứng sau Kỳ Lương Vậy cháu là Kỳ Duệ đúng không? Đúng vậy thưa sếp Kỳ Duệ trả lời rất đúng khuôn mẫu Ha ha ha Tên nhóc này thật là thú vị Ông cuối người bế kỹ Duệ lên Đi nào ông nội đưa cháu đi chơi. Ông nội Kỵ Lương cảm thấy ở sau gáy Như đổ mồ hôi lạnh Người đàn ông kia chẳng lẽ là Cô quay đầu nhìn Thẩm Sông Thẩm Sông nhếch miệng cười với cô một cái Cho cô câu trả lời khẳng định Không sai Người đó chính là bố của Hạ Vũ Kỵ Lương lập tức Chửi thầm ở trong lòng Mẹ nó chứ Đây mà là huấn luyện cái gì Rõ ràng là tên khốn Hạ Vũ kia Dùng việc chung với mục đích riêng Thừa dịp muốn cướp mất con trai của cô mitä